đến ngày thứ bảy không còn sức lực và khả năng chịu đựng được nữa thuận lên cơn sốt dữ dội ngất đi mê man bất tỉnh lèng trở thành xã đội trưởng nguyên người ở bản ở do vắng làm xã đội phó. Nguyên vốn khỏe mạnh bình thường nhưng mỗi khi có đợt tuyển quân lại giả bệnh trốn lính nguyên si mê và tỏ tình với lèng nhưng bị lèng từ chối hắn đã xin đi công nhân lâm trường cánh nữ thanh niên trong xã lớn lên đều đi thoát ly hoặc phục vụ tiền tuyến là cán bộ những người như lèng phải gánh vác bao công việc từ việc động viên trai tráng lên đường tòng quân đến đồng áng nương bãi Động viên con tàu chở thuận và các cán binh cộng sản xuất phát từ quân cảng đà nẵng sau một ngày một đêm lênh đênh trên biển tàu cập cầu cảng phú quốc đoàn tù binh hơn trăm người quần áo rách dưới lôi thôi lếch t h á c h bị các tên lính mặt mũi b ậ m trợn áp dài từ cầu tàu đi bộ trên con đường gần chục cây số đến nhà tù từ xa những người tù đã nhìn thấy các tháp canh và những hàng rào dây thép gai bùng nhùng bao quanh trại qua cổng nhà tù sau những lớp rào bùng nhùng ba khoanh là mười lăm trại tù xây kiên cố l ậ p tôn được đánh số từ t T1 một đến t mười lăm những con đường bao quanh các trại thường xuyên có lính và chó bé dê tuần tra tạo thành hệ thống phòng thủ vững chắc bao bọc toàn bộ khu giam giữ tù nhân cai ngục sầm điểm xanh từng tù nhân một người nào hắn cũng xem xét hồ sơ kỹ lưỡng khi đến thuận mắt hắn đảo như giang lạc hết nhìn vào giấy tờ hồ sơ rồi lại nhìn xoáy vào thuận sau đó rít lên cho thằng này vào chuồng cọp chuồng cọp nào hở hay kín ạ tên lính áp g i i hỏi lại chuồng cọp hở thời gian mười ngày để xem nó bướng bình cỡ nào có tất cả sáu tù binh bị giam vào chuồng cọp cả sáu người đều bị lột trần trên người chỉ có cái xà lọn và bị lùa vào hai chuồng mỗi chuồng ba người ở ngay góc sân trại thì ra chuồng cọp hở là như thế này đây từ lâu thuận nghe nói mà chưa tưởng tượng ra được bọn chúng đóng các cọc sắt xuống nền cát lấy dây thép gai đan ô vuông hai lớp xung quanh mỗi chiều chuồng dài hai mét cao nửa mét giam ba tù nhân người tù bị lùa vào đây không thể ngồi được chỉ có thể nằm xoay người trên cát mặt trời hừng hực như xoáy nắng xuống sân trại không một bóng cây không một làn gió nền văn minh mỹ quốc ta đã thể hiện được hết các thành tiệu hủy diệt con người ở đây người ta đã thiết kế cái chuồng cọp này sao cho tận dụng được tối đa sức mạnh của thiên nhiên vào việc hành hạ người tù mà không phải dùng đến cơ bắp cai ngục mặt trời đổ nắng xuống nóng như nung cát bổng dãy như trên chảo giang người tù như con c h ả o chuộc nhốt trong đó ngồi không ngồi được chỉ có nằm áp toàn thân vào cát bỏng chịu trận thuận và hai bạn tù nghiêng người cố gắng hạn chế thấp nhất phần thân thể tiếp xúc với cát hơi thở bị nén trong lồng ngực được thoát ra cũng khò khè như không còn sức thở nữa mọi mô nước trên da người tù bị tóp lại quắt queo vì nắng sát và c á t bỏng suốt từ sáng sớm mặt trời và mặt đất nắng nóng và c á t bỏng mẫn cán hành hạ tù nhân không một giây ngơi nghỉ Khát khát khủng khiếp cổ hỏng thuận như ống tre khô bị đập dập tơi tả không một manh tơ nào còn âm ẩm mọi khả năng của người tù được vận dụng tối đa vào việc duy trì sự sống khi cái khát khô cổ nồ hầu hành hạ sức con người tưởng chừng đến lúc bất lực bây giờ chỉ cần đồng ý chiêu hồi địch là được thoát khỏi cảnh tù tội này thế nhưng những người tù bảo nhau chịu đựng cắn răng chịu đựng quá trưa thuận và các bạn tù cũng được cai ngục mang đến cho một ít nước vàng khè đựng trong lon sữa bò han gì và một xét cơm đựng trong cái d ĩ a sắt tây tất cả hình như lâu ngày không rửa thuận đưa lon nước vào miệng một mùi tanh đến lợm cổ sọc lên nhưng không uống thì biết uống cái gì phải uống mà duy trì sự sống trước thuận đưa cóng nước ghé vào đôi môi nứt nẻ và khô ráp nước làm mềm các thớ thịt đã khô cong cố gắng và cố gắng cuối cùng thuận cũng đưa được hết thứ nước ấy vào miệng đến cơm không có chén đũa người tù phải dùng tay bốc từng hạt đưa vào miệng thật là kinh sợ thân phận người tù ở chuồng cọp này không bằng con chó con mèo bị bọn chủ độc ác và vô lương đầy đọa nhưng may thay ở đây còn có các bạn tù họ bảo nhau phải cố mà sống phải sống chờ ngày đất nước chiến thắng để trở lại làm người thuận xoa hai tay cho bớt cát khẽ n h ú c một nhúm cơm đưa vào miệng hạt cơm nửa sống nửa chín bở bùng bục chua l é t nhạt phèo không một chút hương vị ngọc thực hình như lúc còn là hạt gạo nó đã bị ngâm nước lâu ngày những hạt cát lẫn vào cơm cứ xạo dạo trong miệng dù rằng thuận đã xoa tay cho sạch Đệ, thuận cố chịu t r ạ n g nuốt rồi cũng hết ngày nắng mặt trời cuối cùng cũng đến lúc mỏi mệt phải nghỉ ngơi trả lại không gian không có ánh nắng cho tù nhân trong chuồng cọp không khí dịu dần cát cũng dần dần nguội ánh đèn sân trại giam sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống sau một ngày chống trọi với nắng nóng và cát bỏng thuận mong ngóng đêm tối như mong mẹ về chợ ấy thế mà không được ánh đèn cứ như lũ yêu tinh hành hạ những người tù chưa bao giờ thuận mong đêm tối như thế này thì ra đêm tối cũng có cái đáng yêu riêng của nó thuận nằm duỗi thẳng chân tay dù sao suốt cả ngày nghiêng mình tránh cát bỏng tránh nắng nóng đến co rúm người giờ cũng đến lúc được thư thái một chút bầu trời phương nam đầy sao những ngôi sao trên cao nhấp nháy như động viên khích lệ thuận hãy cố sống đừng nản trí ngày trước cũng những đêm đầy sao như thế này thuận cùng hón và phiến nằm trên vạt cỏ tại đập hóp nhìn trời và tâm sự với nhau bao điều về tương lai bây giờ không biết chúng đang làm gì ngày ấy thuận có cảm tình với mậu người con gái có đôi mắt bồ câu trong veo thánh thiện đôi lông mày thanh nhỏ khiến cặp mắt đó lúc nào cũng t r ờ n vờn trong tâm tư của t h u ậ n thuận yêu đôi mắt ấy lắm đôi mắt ấy êm đềm như dòng sông mùa nước lặng cuốn hút thuận mỗi lúc hình dung về nó lại còn giọng hát nữa giọng hát của mậu đầm ấm và thiết tha mỗi khi mậu cất giọng hát những bài dân ca quan họ thuận nghe như muốn nuốt từng lời trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này thuận vẫn luôn mơ tưởng đến đôi mắt ấy và giọng hát ấy nhưng cuộc đời vốn có những điều không chiều theo lòng người thuận đã không giành được những gì mậu có về mình nữa bây giờ đôi mắt ấy đã ở quá xa nhưng thuận vẫn tưởng tượng như vừa được gặp hôm nào cái thằng khón t h ê mà có duyên thật chẳng biết nó có sức hút gì mà mậu lại si mê nó thế nhỉ phải chăng đó là sự cần cù chịu thương chịu khó lam lũ làm ăn chắc là đúng vậy lúc này so sánh với hón thuận thấy mình nhỏ bé làm sao mặc kệ nhỏ bé thì nhỏ bé chẳng ai kiểm soát suy nghĩ của thuận được thuận cứ nghĩ về đôi mắt ấy đôi mắt mậu đẹp như có ma lực cuốn hút nhắc nhở thuận hãy xứng đáng với vẻ đẹp thánh thiện của nó thuận thấy vững tin hơn khi nhớ về đôi mắt của mậu những người tù chợp mắt được một lúc thì trời ao ao đ ổ mưa đất trời phương nam này cũng thật kỳ lạ vừa đầy sao nhấp nháy thế mà mưa ngay được thuận nằm ngửa miệng há rộng đón những giọt nước mưa mát rượi ngấm vào da thịt vào đôi môi khô nứt nẻ cát dưới lưng thuận giờ thấm nước trở nên mịn màng như tấm thảm cơn mưa làm lòng thuận cảm thấy thư thái lạ một lúc sau thuận bắt đầu thấy rét con người bình thường ngâm nước một lúc thân nhiệt giảm xuống là xinh rét đấy là điều tất nhiên ở đây thuận không có quần t r ù n g áo dài tất cả chỉ có mỗi manh sàn lòn trời về đêm xe lạnh gặp trời mưa ắt là rét thuận co người lại tránh rét nhưng mưa vẫn xối xả chút xuống thế là rét hùng hủ tắc oai tắc quái từ trong gan ruột cái rét b ỏ ra từ cát lạnh dưới đất cái rét phà lên từ trời mưa rối xả, cái rét ập xuống cái r é p từ những lớp rào thép gai bốn bề xoáy vào b ô i và răng thuận đánh vào nhau lập cập hai người bạn tù của thuận cũng thế cả ba người sáng xoay người lại ôm nhau úp thìa cho đỡ rét những thân thể tù nhân còm nhom gồng lên đối trọi với cái rét tê tái bầm dập thân người đến sáng trời dứt mưa tạnh giáo mặt trời nhô lên từ biển nắng lại bắt đầu dù sao đây cũng là lúc giao thời giữa cái rét và cái nóng thôi êm lúc nào biết lúc ấy anh em bạn tù bảo nhau tranh thủ chợp mắt một lát kẻo chốc nữa nắng lên lại khổ đám cai ngục xua cho b é p dê đi quanh nhà tù vừa đánh hơi vừa lùng sụp về đến sân trại những con chó to như con bê mộng xô đến dãy chuồng cọp thè những cây lưỡi đỏ hòn gườm gào nhìn những người tù như nhìn những con mồi đang bị nhốt trong cũi sắt bọn cai tù bảo nhau cho chúng nó tắm trắng nhé lập tức chúng vụt tô vào thùng vôi bột và hắt lên các chuồng cọp vôi bột bay mờ mịt thuận phải nín thở nhắm mắt tránh bụi vôi nồng nặc nhưng chẳng thể nín được lâu cuối cùng bụi phôi cũng thi nhau ùa vào đường thở thế là những cơn ho rũ rời ập đến ho như xé phổi ruột gan như cuộn lên mắt mũi người tù mù mịt chống trọi v ớ những cơn ho tưởng như bất tận thuận và đồng đội lăn lộn vùng vẫy càng lăn lộn da thịt họ càng bị gai nhọn của dây thép gai cào rách máu ứa da vôi bột thấm nước ra thịt người tù xót như phải bỏng vừa xót vừa ngứa càng gãi càng ngứa càng ngứa càng xót những người bạn tù khuyên nhau đừng gãi mà chỉ dùng tay xoa nhẹ trời nắng lên cát khô sẽ bớt ngứa thuận cố nén lòng làm theo rồi nắng lại như đ ồ l ử a xuống sân trại những người tù trong chuồng cọp lại bắt đầu một ngày chống trọi với nắng với nóng và những cơn khát cháy họng thuận đếm từng giây từng phút trôi qua r ă n g r ạ c t ư ờ n g t r ừ n g dài vô tận qua được ngày đầu đến ngày thứ hai thuận thấy lòng bình thản hơn anh tranh thủ chợp mắt lấy sức khi trời còn chưa nắng gắt trong giấc ngủ chập trờn thuận mơ thấy đồng đội nào hón nào phiến nào bày tiền nào trung đội trưởng tấn trung đoàn trường hồng trương và bao người nữa trong số họ có người sống có người đã hy sinh nhưng họ đều là những người đồng đội tuyệt vời của anh rồi cả mậu cả l è n nữa họ như đang ở rất gần anh động viên anh hãy sống xứng đáng với những chàng trai bản mẫn thuận trợt tình và vẫn như thấy đâu đây cặp mắt của mậu thuận thầm nghĩ thuận sẽ sống xứng đáng với đồng đội đồng chí với mậu với bản mẫn quê hương nhưng rồi thuận chỉ chống chịu được đến ngày thứ bảy da của thuận rụp lên chóc da và lớp da non được hình thành thế là ngứa ngứa muốn cào muốn cấu khắp người không gãi không được mà càng gãi càng thêm s ó t da s ó t thịt ngứa hành hạ đã đành lại thêm những cơn đau bụng cấp t ậ p ăn uống như thế mà không đau bụng tháo dạ sao được các bạn tù của thuận có người chỉ chịu được đến ngày thứ năm và gần như từ trước đến giờ chẳng ai qua được ngày thứ tám cả bụng thuận sủi ụng ngục liên miên anh không chủ động được việc đi ngoài nữa nước và phân cứ thi nhau túa ra không kìm được nữa mùi hôi thối và tanh tưởi bốc lên đến khó chịu bọn cai ngục mặc kệ sẩm tối mới cho tù nhân ở các trại ra chuồng cọp để dọn phân nên tù nhân trong chuồng cọp phải r á n g chịu mùi hôi thối từ sáng đến tối đêm hôm đó thuận lên cơn sốt rét mồm miệng đ ắ n g ngắt các tuyến nước bọt trong khoang miệng đã khô queo từ lúc nào khiến cái vị đắng ấy như cô lại thành những hạt cát lạo xạo trong miệng thuận vậy rét khủng khiếp và man dại bùa phây thuận không còn sức lực và khả năng chịu đựng được nữa cơ bát vốn đã nhẽo nhèo giờ cứ run lên bần bần người bạn tù còn lại cũng lên cơn sốt hai người ôm cứng lấy nhau mong chuyển hơi ấm để cùng nhau vượt qua cơn sốt rét nhưng tất cả hình như đều vô ích bởi chẳng ai còn hơi sức nữa họ như con vở lột vỏ lép kẹp trong ánh đèn tê dại đến sáng thuận lên cơn sốt dữ dội hai hàm răng nghiến chặt vào nhau mắt trắng rã người cứng ngắc lúc sốt nóng lúc sốt rét khiến thuận ngất đi b ề man bất tỉnh không còn biết trời đất gì nữa chiến tranh đã hút hết nhân lực trai t r ắ n g ở bản mẫn này ném ra chiến trường đám thanh niên hết lứa này đến lứa khác được gọi lên đường nhập ngũ đầu tiên sức khỏe b hai còn bị loại cho ở nhà sau này b hai cũng huy động hết miễn là đủ mười bảy tuổi đám thanh nữ cũng nô nức người đi thanh niên sung phong người đi dân công hỏa tuyến người vào công nhân những người con trai từ lớp tuyển quân đánh mỹ từ những năm đầu không được đi ở lại xã đều đã qua tuổi trung niên thời gian dần dần đẩy họ đến với tuổi già vì vậy cán bộ xã bây giờ phần nhiều thanh niên nữ phải gánh vác l è n là cán bộ thuộc diện đó trong bản mẫn con trai lứa tuổi như anh khang người yêu của lèng giờ bói cũng chẳng có ai hết bộ đội lại đến các nông lâm trường xí nghiệp lôi kéo họ tính cả các bản trong xã cánh đàn ông xem xem tuổi lèng cũng chỉ còn vài người nhưng đều không đủ sức khỏe để nhập ngũ cho nên việc lèng trở thành xã đội trường cũng chẳng có gì là lạ đúng là lúc đầu cũng có mấy ông óc đã điểm bạc xì sầm bàn tán con gái bản mường mình xưa nay chỉ quen với việc xe tơ dệt vải chứ đâu có biết việc súng ống đạn dược bắt nó làm khác nào bắt bò kéo c â y ruộng c h â m ba bảy hai m ố t buổi có mà xa lầy sớm lúc ấy gọi cả mường cả tổng ra mà khanh à nhưng rồi những người khác lại bảo con trai quen chân đi miệng nói xông pha ra tiền tuyến hết cả rồi bây giờ t r ả con gái gánh vác việc làng việc bản thử hỏi lấy đâu ra nam giới mà gánh vác huống chi cô l è n là đảng viên cô ấy phải đầu tàu gương mẫu chứ chẳng lẽ lấy người bưng mo cơm không vững như các ông ra mà làm ạ ừ nhỉ ghê thật con trai đi ra trận mạc hết thì ở nhà biết lấy ai gánh vác bây giờ thế là n g h i nhiên mọi việc làng trên bàn dưới đều đổ vào vai đàn bà cả l è n cũng không sao vin vào câu ca việc quan ai bắt nữ nhi đàn bà để chống chế đành lấy cái xanh đưa rông to bản thắt vào ngang lưng chỉ huy huấn luyện dân quân tập đội ngũ quay phải quay trái đi đều mốt hai mốt ở sân kho hợp tác đầu tiên còn ngượng ngập sau quen dần nghe cũng dõng dạc ra phết thế là chẳng mấy tuần sau lèng đã trở thành người chỉ huy quân sự có cá tính và bản lĩnh ở địa phương giúp việc cho lèng làm xã đội phó là nguyên người ở bản do vắng nguyên hơn lẻng hai tuổi nhanh nhẹn tháo vát và biết việc tất nhiên với khả năng như thế lại là đàn ông ở hậu phương trong thời chiến thì nguyên thực sự là mì chính cánh đối với chị em phụ nữ của cả xã xem ra đấy cũng là điều dễ hiểu hiểm một nỗi bình thường thì nguyên khỏe khoắn nhưng hễ sắp có đợt tuyển quân l à y như rằng da rẻ nguyên vàng ạ c h vàng ạc mắt thâm q u ầ n kết quả khám tuyển bác sĩ kết luận nguyên bị toàn những bệnh kinh người từ viêm gan đến cao huyết áp rồi tim mạch thế là trượt bộ đội ấy thế mà chỉ nửa tháng sau nguyên lại khỏe mạnh như thường bố nguyên trước là người xanh m ả n h trong bản bị bắt đi lính khố xanh hồi pháp thuộc hình như ông ta còn nợ máu với cách mạng sợ bị trả thù nên bỏ mẹ con nguyên ở lại miền bắc chạy vào nam ngay sau khi hòa bình lặp lại người già trong bàn bảo nguyên sống bố như lột cũng cái chán hói cái cằm nhọn con mắt một bí rưỡi kèm theo nụ cười như có thoa mỡ mọi người chẳng ai biết bệnh của nguyên ra sao chỉ thấy mẹ nguyên bảo phải tốn bao nhiêu tiền của để chữa bệnh bãi còn bảo bệnh nguyên chỉ đỡ được một thời gian rồi lại đâu đóng đấy chả dứt được thôi thì cá chuối đắm đuối vì con Có bệnh thì vái tứ phương còn người còn của bà cố chữa cho nguyên để mong sao vớt phát được đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường vậy công việc huấn luyện đại đội dân quân xã càng ngày càng bận rộn cứ cái đà giặc mỹ leo thang đánh phá miền bắc thế này công tác quân sự không bận rộn sao được bây giờ việc gì cũng đều phải cố sức mà làm nhưng việc chiến đấu và phục vụ chiến đấu phải được ưu tiên số một năm nay Theo kế hoạch hàng năm của huyện kế của năm đống ộ đội đội i phải bài Mới người, đại nai điểm đại tại xã đã tập hợp. tập hợp tập chức cho anh nhỏ nhịt thúc chân Thằn chuẩn bắt bắn ban ba bị tổ tổng hợp. Mới nhỏ mặt người, đại đội trường toàn đầu đêm, để quần quân luyện. cán, áo làng, gọn gàng, núi Lằn em lửa nhỏ được đốt lên đủ để các chiến sĩ quan sát được thao tác của người chỉ huy nhưng có thể nhanh chóng dập đi nếu có máy bay mỹ đến sau tiếng hô nghiêm rõng sạc cả đại đội im v a n g p h ắ t nghe l à n g hạ khoa mục lời nói của l à n g nghe sao nghiêm mà ấm động tác của l à n g nhanh mà r ấ t khoát chiếc xanh tua r ồ n g thắt chặt ngang eo khiến thân hình của l à n g thon gọn uyển chuyển đầy nữ tính nhưng vẫn mang vẻ oai phong của người chỉ huy quân sự l à n g s á c h súng vào vị trí chiến đấu bước chạy của l à n g êm du như bước chạy của chú mong cùm rượt đuổi hưu non cú l a n ngắn chiếm lĩnh địa hình địa vật của lèng ọ n gàng như cô nàng mèo rừng đang vợn nhau tránh cú đùa của bạn tình ngày tháng ba đầy hoan khí l è n d ư ơ n g súng đón lõng mục tiêu bia số bảy đang lúc ẩn lúc hiện trên nền trời mờ mờ tối ở đoạn giao thông hào cách chừng năm mươi mét nguyên theo dõi từng động tác của l è n trong lòng dâng lên một niềm si mê không sao tả nổi anh ngây dại trước những cử chỉ của l è n như gây dại trước một thần tượng mà từ trước đến giờ anh mong mỏi được chiêm ngưỡng lòng ước ao đến cháy bỏng dâng lên choáng ngợp trong nguyên anh ước gì mình được nâng niu thân hình đài các mà trinh tơ của lèng được ôm ấp cái điệu đà uyển chuyển mà rắn r ò i của một tuyệt tác giai nhân nhiều năm qua anh khao khát chiếm đoạt nguyên thừa biết vị trí của mình trong những người con gái đang dạo rực xuân thì ở cái xã miền núi thâm sơn cùng cốc này cánh trai tráng cuộn cuộn sức xuân đã lên đường chiến đấu hết cả để lại đám phụ nữ rừng rực lửa lòng thèm mưa khát gió như rừng hoa xuân chờ bướm o n g đến để khao hương thường nhụy tất cả ở xã này bây giờ chỉ còn nguyên không còn đối thủ nào đáng mặt cạnh tranh lắm lúc nguyên tưởng chỉ cần ngỏ lời thì lèng sẽ phải thuộc về mình ngay tắp lự ấy thế mà có đến hàng năm nay nguyên chưa bao giờ nhận được một cái nhìn xa xiết của lèng mặc dù họ thường gặp mặt hàng ngày vì cùng trong ban chỉ huy xã đội điều ấy càng làm cho tâm can nguyên như bị thiêu đốt thung lũng thằn lằn vốn rất nhiều người con gái sẵn sàng làm dây tầm gửi neo bám ô n sùng nguyên để nương nhờ cả một đời nhưng nguyên không thích thụ động với những dây tơ hồng cảnh trí ấy khả năng chinh phục trong nguyên luôn trỗi dậy đòi hỏi nguyên phải vươn lên ấp ủ khát khao chiếm lĩnh những bụi lan rừng đài cát k ê u xa mà hùng dũng vốn chỉ quen ăn sương uống nắng trên đại thụ như lèng nguyên không mang đến những dây leo mảnh mai yếu đuối dưới lớp đất rừng ẩm mục đặc trưng của những người phụ nữ khác vì vậy hình ảnh l à n g trong buổi tập đêm nay của đại đội dân quân càng như sức nóng của bếp than hồng trong ngày mưa gió g ụ c nguyên háo hức kiếm tìm hình ảnh đó đã trở thành hình mẫu lý tưởng không gì thay thế của người nguyên thầm yêu trộm nhớ đ ù n g nấu khát vọng đến cháy bỏng đó mấy hôm sau nguyên đến nhà thăm l à n g t r ă n g mùng mười sáng trong trên nền trời đầy sao gió thoang thoảng đưa mùi hoa rẻ hoa run rừng thơm dịu ngan ngát khắp đó đây trên con đường đi về bản mẫn lúa trên đồng lau đồng sàng đồng hóp đã bắt đầu căng đ ồ n g phả và vào không gian mùi quê hương thanh bình quyến rũ nguyên sách theo ống bương chứa đầy mật khoái rừng thơm phức hồ h ờ i tự tin trèo lên cầu thang nhà lèng bước qua thích nước anh ta vui vẻ chào bố bầm lèng đang ngồi trên bếp lửa giữa nhà con chào bố bầm con có ống m ậ t khoái mới cắt trên núi thằn lằn biếu bố bầm con xin phép gặp em lèng trao đổi chút công việc xã đội nói rồi nguyên ra gian khách ngồi lèng mang nước mời nguyên và chủ động hỏi việc xã đội có gì đấy anh có gì đâu em anh đến chơi thăm em thôi mà đây không phải lần đầu nguyên lấy lý do công việc đến chơi nhà lèng và cũng không ít lần nguyên và lèng cùng đi công tác chỉ đạo phong trào trong các bản thế nhưng chưa bao giờ lèng tỏ ra có vẻ muốn bắt thân với nguyên điều đó khiến nguyên như gà mắc tóc mỗi khi định ngỏ lời cùng lèng lần này sau những tình cảm trào dâng trong lòng ở buổi hạ hoa mục bắn tổng hợp bài ba ban đêm vừa rồi nguyên quyết định dũng cảm đặt vấn đề yêu đương với lèng thêm một lần nữa lèng ơi anh muốn nói với lèng là anh rất yêu lèng lèng nhận lời yêu của anh nhé anh nguyên em đã trả lời anh rõ ràng rồi cơ mà em đã có người yêu người yêu em đang chiến đấu ở mặt trận anh đừng bận lòng vì em nữa anh biết nhưng lèng ơi anh mong em nghĩ lại người yêu em đi chiến đấu liệu có trở về hay không mà có lành lặn trở về thì khi ấy liệu em còn tuổi thanh xuân để hưởng hạnh phúc bên anh ấy nữa c h ỉ bằng bây giờ có anh ở nhà hàng ngày ta bên nhau chẳng hơn em cứ vỏ võ chờ đợi một bóng hình ở xa lơ xa lắc thế ư p h ỉ phui cái mồm anh đất nước có giặc giã người ta ra trận đánh giặc một sống hai chết để giữ yên bình cho anh ung dung ở nhà mà anh nữa ăn nói thế à ai cũng trốn lính như anh thì để thằng mỹ sang đây cướp đất nước này à anh không thấy xấu hổ hay sao mà còn mở miệng nói thế anh xin lỗi em nào anh có trốn lính đâu chẳng qua sức khỏe anh yếu không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ thôi chứ lèng đổi giọng trước còn khinh khi sau trở thành bực tức biết rồi ai cũng biết sức khỏe anh yếu anh bị suy gan suy tim suy huyết áp là do uống thuốc của ông lang mán trên vinh tiền để giả bệnh trốn lính chứ gì a nguyên h thanh có biết đoàn thanh niên đoàn đ n a xã c h ẩ ẩ n bị lật t anh anh trong đợt khám tuyển tới không? Thôi, tốt nhất n khám Thôi, đợt tới tốt về đi. Mai còn bao nhiêu việc đi. đấy. Mai nhiêu phải làm bao còn Nguyên toát mồ hôi hột vì bị lèng bóc mẽ không thương tiếc vụ trốn lính của hắn hóa ra cái kim giấu trong bọc mãi cũng phải lòi ra việc mẹ hắn lên b à n chiêu t à n g trên vinh tiền cắt thuốc giả gây vàng da thâm mắt tim đập nhanh tăng huyết áp cho hắn vừa qua để trốn lính đã bại lộ thế thì trời còn có lỗ nẻ nào cho hắn chui xuống tránh mặt nữa đây nguyên ngượng tím người l ù i t h ù i xuống cầu thang lê lết như bóng ma trên con đường về nhà không gian xung quanh đầy tiếng ri gì hình như run dế cũng không thèm để ý đến bước chân của hắn sau hôm đó người ta không thấy bóng nguyên ở xã nữa hắn đã xin đi công nhân lâm trường dùng bài cũ lặp lại hắn vẫn danh ma trốn không phải đi lính năm sau hắn trở thành đội trưởng của đội khai thác gỗ của lâm trường ít trên thượng huyện cánh nữ thanh niên trong xã lớn lên đến đâu là lục tục kéo nhau đi thoát ly phục vụ tiền tuyến đến đấy những người phụ nữ ở hậu phương còn lại đều con cắp ngang hông cố lắm cũng chỉ lo được việc say giã dần sàng thổi cơm nấu nước phục vụ gia đình là cùng thế là mọi việc đồng áng n ư ờ n g bãi đ ú a má sán ngô đến việc động viên trai tráng mới lớn lên đường t ổ n g quân thu thuế giao nộp lợn gà theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước rồi lo lắng cho trẻ con đến trường g ử i ốm đến trạm xá chăm sóc ông già bà cả để yên lòng các chiến sĩ ngoài mặt trận đều chăm s â u đ ồ một đầu t ầ m cánh cán bộ như l è n phải e lưng ra mà gánh vác cả lẻng cũng chả còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện tỏ tình đáng xấu hổ của nguyên chị cũng chẳng thể suy nghĩ so bì việc này việc nọ nữa chỗ này ới chỗ kia ơi mình không làm thì ai làm suốt ngày đầu tắt mặt tối xem ra còn vất hơn nuôi con mọn vừa đi cấy ở đồng l a o về mặt trời đã xối trên đỉnh đầu rồi nghe tin bù hón ốm l ẻ n vội xăm xăm bước thấp bước cao sang thăm bầm mỏi người à để con lấy đồng bạc trắng đánh gió cho bầm nhé bầm hơi khó ở thôi chị cứ về cơm nước chiều còn đi làm mặc bầm mặc là mặc thế nào con bằng ù cho bầm n ồ i cháo rồi đánh gió cho bầm xong về ăn cơm cũng vừa vừa nói lẻng vừa tay năm tay mười thổi lửa bằng cái s o n nhôm đúc lên nấu cháo lại ù té chạy về nhà lấy đồng bạc hoa xòe nắm tóc rối mấy la c h ẩ u không đĩa dầu hỏa sang đánh gió cho bù khón đúng là bầm bị đậu rồi đồng bạc đen x ì lại như thế này cơ mà đổi đỏ hết lưng lên rồi đây này bầm để yên con n h ể đậu cho xong ăn bắt cháo t i ế tô t ra mồ hôi là nhẹ người ngay đấy mà thế như lèng lấy cái kim khâu n h ể từng nốt đỏ trên lưng bù khón rồi nặn máu tay lèng làm nhanh thoăn thoắt vừa làm l è n vừa thủ thỉ bầm dạo này có ngủ được không ít ngủ thôi nằm mãi mà chẳng thấy trời sáng chắc bầm lại nhớ anh hón chứ gì chả biết anh ấy bây giờ ở đâu mà chẳng có thư từ gì về cho bầm ôi dào bộ đội nay đây mai đó mà chiến tranh có ai thư từ gì được cánh thuận phiến cũng có thư từ về đâu thế như mà bẩm nhớ hón vừa vừa thôi kẻo hón nóng ruột hay vấp ngã đấy ừ thôi bẩm không nhớ nữa ủ hón vừa bếu máo vừa chớp chớp mắt để đậu xong vừa lúc xong cháo chín lèng lấy bát hái tía tô rồi múc cháo ép bù hón ăn được lưng bát bù kêu đau người đi nằm quay mặt vào vách và g ụ c lèng về ăn cơm còn đi làm chiều l è n biết ủ bảo l è n về Để khỏi nhìn thấy bù khóc